5. Ra tòa Phúc Thẩm Sau khi ra tòa được vài tháng, thì trại giam cả Mâu được lệnh di rời về trại giam cây gừa tại ấp 5, xã Thạnh Bình, huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải. Trại này giam giữ khoảng 1.000 người tù. Cách trại giam 300m là trại cải tạo cây gừa. Trại này giam giữ trung bình 5-6.000 người, có khi lên đến trên 10.000 người, nhất là thời kỳ tập trung cải tạo. Tên giám thị trưởng thường gọi là 8 y cấp bậc trung tá. Nơi đây đã từng giam giữ các tù nhân tập trung cải tạo, binh lính, hạ sĩ quan, sĩ quan và viên chức chính quyền chế độ cũ. Đông nhất là thời điểm, Người người ồ ạt kéo nhau đi vượt biên tìm tự sống, tìm tự do. Trung bình mỗi ngày bắt vào chạy vài trăm người và mỗi ngày cũng có thể thả 5 đến 70 người là việc bình thường. Phần lớn là những trẻ em, người quá già yếu bệnh tật, phụ nữ có thai, vân vân. Còn những người khỏe mạnh cũng được thả nếu có tiền hay vàng lo lót phải thế cho nên đông trưởng trại và ban chỉ huy người này cũng giàu có kích sổ. Quan trại giam cây gừa trưởng trại đại úy Võ Văn Tiến hai hôm quan tham này nuốt tiền như hạt bản chất nham hiểm độc ác và tham lam vô đáy. Cây gừa làm cánh đồng lúa mình mông mắt ngát hàng ngàn tù nhân Kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 Đã bị áp giải Đến đây Ban đêm lao động Khai phá gian nan Ra sức xây dựng Từ buổi ban sơ Cho đến khi được tươm tắt Có nẻ nếp Có nơi ăn Chốn ở tương đối Thì đã có biết bao nhiêu người bỏ xác Và bao mồ hôi xương máu của tù nhân Đã đổ xuống mảnh đất đọa đầy này Trung quanh Có rất nhiều nấm mồ Của các tù nhân đã ngã xuống Sau những lần phản đối Đấu tranh trong tù Mà đã bị công an trại giam bắn Tại chỗ Tôi còn nhớ Sau ngày 30 tháng 4, 75 vài hôm Thì ông xã trưởng Chính quyền cũ Thực được gọi là ông xã điểm Ông xã này trước kia Thường bắt nhiều biệt cộng ban đêm Bỏ ra gài mìm phá đường Phá lộ giật cầu và rải truyền đơn vân vân. Đến khi Sài Gòn đổi chủ, Việt Cộng tiếp quản chính quyền, thì ông xã Điểm bị đem sử tử tại xã. Trước khi sử bắn, họ tập hợp dân lại để kẻ tội ông. Dân theo Việt Cộng dùng cây, kẻ dùng đá, đòn gánh đánh đập ông túi bụi. Và đầu cỏ ông đã bị dập nát, mình thì máu me, máu tuôn chảy đầm đìa lên láng, mà họ vẫn còn không buông tha. Trong khi hai tay bị chói chặt, miệng thì bị rét nhét, nhét đầy rẻ, và thêm một trái chăn, rồi bịt miệng bằng một chiếc khăn đen. Đã vậy mà, hai ba người còn dùng mấy cục đá thật to chạy đến để đập vào đầu của ông xã điểm một lần nữa. Trước khi lôi kéo thân của ông Đến một gốc cây Họ buộc thật chặt và Bắn ba phát súng Khi nạn nhân ngã quỵ Tên trưởng Toán Ta đến bên xác nắm tóc ông lên và nã Vào màng tang Một biên đạn gọi là ân hoại sau cùng Trước khi kéo xác Lấp vào hố Xin quay lại Từ khi tôi bị rời Đến trại cây gừa hơn một tháng sau Tôi nhận được giấy quyết định phúc án Của tòa phúc thẩm thành phố Ký tên là thẩm phán hỗn vi định Thế là lại một lần nữa Tôi lại có rất nhiều nghiệp duyên Tức lần thứ tư Tôi quay lại nhà giam của phòng cảnh sát hình sự tỉnh Tôi ở tạm một đêm tại đây Đến sáng hôm sau phiên tòa phúc thẩm khai mạc Đặc biệt lần này Hội đồng xử án đều là người miền Bắc Chỉ có ông viện trưởng Viện kiểm soát là người miền Nam Tất cả đều ăn bận Những bộ vest tông đen Trông rất oai vệ. Từ người ngồi ghế tránh án Cho đến hội thẩm nhân dân Đều có hàm răng đen khít rịt Không trông thấy kẻ hở Tôi không giỏi về Ma y hình tướng Hay ma y thần tướng Thế nhưng chỉ Thoáng sơ qua là tôi biết đây là thứ thiệt Tôi sợ bị ảo giác làm hoa mắt, hoặc do trí tưởng tượng quá mạnh mẽ có thể nhìn sai lạc không? Nên tôi cố tâm chú ý nhìn cho kỹ. Tôi đoán các ông, tuổi ước chừng 60-70. Và tôi cũng biết được cách đây 70-80 năm, tục dụng răng đen cũng vẫn còn duy trì ở miền Bắc. Thế nhưng nay hầu như thì đã thay đổi hoàn toàn. Nếu còn chăng thì chắc cũng chỉ còn ở một vài nơi nào đó Của người dân tộc tiểu số ở miền núi phía Bắc Hoặc giả khi ngồi ghế quan tòa Từ tòa án phúc thẩm trở lên Hay giám đốc thẩm vân vân Cần phải nhuộm răng đen Để cho thấy cái uy phong Của những tên đao phủ trăng Riêng tòa phúc thẩm này Ngoài tôi, mẹ của tôi Một đứa em trai của tôi là Huỳnh Vũ nhiều, còn chung quanh bọn vẹn thì chỉ có bốn tên công an áp giải và hội đồng xử án chỉ gồm có năm người: một viện kiểm soát, hai vị hội thẩm nhân dân, ba chủ tọa phiên tòa, ghế chắn thẩm và một thư ký. Phiên tòa xét xử không thông báo cho gia đình bị can, gần như xử kín. Thế nhưng sở dĩ mẹ tôi biết được là nhờ đứa em chạy xe đạp Tình cờ trông thấy Khi đứng trước vằn bóng ngựa Ông Trán Án hỏi tôi Động cơ nào thúc đẩy anh tham gia chống lại Nhà nước Việt Nam Tôi đã trả lời rằng Vì thế đồng bào Việt Nam quá đau khổ Cuộc sống quá mất tự do Quyền con người không được tôn trọng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thì bị khủng bố, đe dọa Các tôn giáo có nguy cơ bị tiêu diệt Bởi vì chủ nghĩa Mark Lenin cho tôn giáo là nha phiến, là thuốc viện. Cần phải bài trừ Ngôi chùa tôi đang chủ trì thì bị chính quyền địa phương hăm dọa, cưỡng chiếm. Làm cơ quan, nên tôi phải đứng lên đấu tranh đòi lại sự công bằng. Ông chính án chừng đối mắt, nhìn tôi, rồi phân tích, lên lớp đủ điều rất bài bản. Ông ta nói rằng, nào là do hậu quả nặng nề của chiến tranh của chính quyền Sài Gòn của đế quốc Mỹ để lại vân vân vân vân và vân vân. nào là đất nước đang trong thời kỳ quá độ vân vân. cán bộ cơ sở chỉnh độ còn hạn chế vân vân và vân vân. bị cán không biết thông cảm cho hoàn cảnh của đất nước để góp phần xây dựng xứ sở mà lại còn nhan nhúm chống đối âm mưu lật đổ chính quyền. đã vậy lại còn có tư tưởng phản động. mơ hão huyền ôm chân đế quốc Mỹ và bọn sen đầm quốc tế hiếu chiến vân vân và vân vân. Nào là hàng vạn ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Quân đội Viễn chinh Mỹ có đổ các loại vũ khí, vũ trang hiện đại, xe tăng, tàu chiến, máy bay vân vân và vân vân mà họ còn phải cút chạy, còn đầu hàng bối điều kiện. Thì những tổ chức nhan nhúm chỉ có dăm 30 người bất mãn. Mạng tư tưởng căm thù chế độ không có sức thép trong tay thì làm được cái chó gì? Chỉ là lấy chứng trọi đá. Và có nghĩa rằng chỉ đưa mình vào miệng cọp mà thôi. Tên chánh án giảng Moran gần 20 phút. Nhiều lần tôi đưa tay lên để có ý kiến, để phán biện. Thế nhưng ông ta đều chối từ hoặc né tránh sự đấu khẩu giữa hai bên. Cuối cùng phiên tòa kết luận giữ y nguyên bản án trung thân đối với tôi và đề nghị tòa án nhân dân Bình Hải không được hủy bỏ các chứng cứ và hồ sơ vụ án của bị can mà cần phải lưu giữ vào kho lưu kho lưu trữ đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm tòa án nhân dân tỉnh Bình Hải tức là tòa án sơ thẩm vì xét xử vụ án của Thích Thiện Minh chưa được thích đáng nghe đây Tôi biết các ông đạo phủ răng đen này cũng muốn tặng cho tôi vài phát súng và một viên đạn ân huệ sau cùng lắm. Bởi lời phát biểu của ông ta toàn là đao to búa lớn, sặc mùi hận thù giai cấp. Phiên tòa vừa kết thúc, ngay sau đó hai tên công an chạy đến cổng, đôi tay của tôi rồi áp giải lên xe. Tôi chỉ kịp quay lại phía sau Để nhìn mẹ, nhìn em trai Tôi thấy mẹ tôi đang lấy khăn Lau những giọt nước mắt Tóc mẹ tôi bạc trắng Cả mái đầu Em trai tôi thì Nước da, sạm nắng Thân mình gồm Gầy yếu, cao liêu ngêu Bị hàng ngày phải đạp xe Lôi Bằng chính đôi chân của mình Và phải đổ thật nhiều mồ hôi Mới có đồng tiền đem về sinh sống. Ngoài ra em tôi còn phải dành dụm chút tiền để đưa cho mẹ tôi đến thăm nuôi tôi. Mỗi khi tôi nhận tiền thăm nuôi của mẹ tôi gửi cho, thịt tôi biết đây là máu mồ hôi của em tôi. Sau khi sự phục thẩm xong, trên đường áp giải tôi về trại giam cây gừa. Xe đã dừng lại tại chợ hộ phòng. Đây là một thị trấn sầm uất. Có khá nhiều phố xá. Trước kia quang cảnh thật nhộn nhịp, người buôn kẻ bán ra vào tấp nập, xe cộ đông đúc. Nhưng bây giờ, sau khi cộng sản chiếm chính quyền mới 6 năm thôi mà quang cảnh lại rất tiêu điều. Hàng hóa ít ỏi, người thì thưa thớt, trông rất buồn tẻ. Vài tên công an xuống xe, rẽ đám đông của tốp học trò đi ngang qua. Họ tấp vào phố chợ Trên xe chỉ còn lại vài tên đứng canh giữ tôi Bỗng từ xa Quý đồng bào cô bác đi chợ Nhìn lên trên xe Thấy đôi tay của tôi đang bị còng Trung quanh có công an gác Mọi người đều biết là tù nhân Chứ chẳng biết tôi là ai Và mang tội tình gì Họ liền khều tay nhau Kẻ mua Quà bắn, người mua thuốc lá, dầu gió, vân vân Cùng nhau mon men đến gần, xe để quẳng lên cho tôi. Mấy tên công an la hét xua tay và nói Mấy bà không được đến gần xe, không được cho quà phạm nhân. Mấy bà biết nó tội phạm gì không? Tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng đấy. Vừa mới bị xử án trung thân đấy. Trong năm đông của một bà già lên tiếng Tội gì mặc kệ Chúng tôi không cần biết miễn là Thấy kẻ tù tội hoạn nạn là chúng tôi giúp Có một cụ bà tuổi đã trên 60 Đi bên cạnh đứa cháu gái Bà lên tiếng Tụi mày nói Chú ấy tội âm mưu lật đổ chính quyền hả Lật đổ chính quyền là đúng là phải rồi Chứ tụi mày là cái tội làm nhân dân khổ Bà đại cho tụi mày Cầm quyền hoài thì chắc nhân dân Phải chết từ từ Phải chết dần chết mòn kia còn ai mà sống nổi. Lúc này hai tên công an vội vã đóng bừng xe và kéo tấm bạt bằng cao su phủ xuống. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ lại mấy lời nói của quý cô bác vừa qua, tôi có thể quyết đoán được lòng dân hiện tại đang mong muốn những gì. Sáu trại cải tạo cây gừa. Sau khi ra tòa Phúc Thẩm giữ ý án trung thân Một hôm Ông Lâm Quang Dũng Người kiểm tra kết cung Lần cuối cùng trước khi khởi tố vụ án Người mà tôi đã gọi là Ông Thiện đã đến tận phòng tôi Gặp tôi ông ta nói Anh Ba Minh Anh có muốn chuyển sang Chạy cải tạo cây gừa để đi lao động Cho có xương có nắng không Chứ tôi thấy ở đây thiếu ánh nắng Vì tối ngày Chỉ ở trong phòng hoài Anh bị gò bó tù túng Dễ sinh đã bệnh lắm đấy Tôi đã trả lời rằng Trời cảm ơn Ông Ban Là Nhà tu thì ở đâu cũng được Vì nơi nào có người tin Phật Thì nơi ấy cũng cần Có hình bóng của các thầy tu Và ngược lại nơi nào có hình bóng của thầy tu Thì nơi ấy cũng có người tin Phật Tuy nhiên Muốn được thuận duyên ở trong nhà tù thì cũng không dễ dàng gì Thôi thì tùy ông Ban vậy Ông ta nói tiếp Ngày mai tôi sẽ đề xuất đưa một số người thành án Chuyển sang bên đấy để đi lao động Thôi thì anh hãy chuẩn bị thu xếp đồ đạc và tư trang đi Sau đó ông ta tử dã ra cửa Và còn ngoái lại miếng, miệng Miệng mỉm một nụ cười và nói Thôi cố gắng giữ sức khỏe nhé anh Ba Minh Hai ngày sau tôi cùng một số anh em đồng tù Chuyển sang trại cải tạo cây gừa Đến đây họ khám xét Lục xoát rất kỹ Tư trang và thân thể Họ tịch thu khá nhiều đồ đạc Rồi họ đưa chúng tôi vào nhốt Ở một khu giam riêng Cắt ly hẳn tất cả mọi người trong trại vì tôi đến đây thì gặp một số người quen đã từng ở chung tại các trại giam Bạc Liêu, Cả Mâu. Họ cũng đều là tội chính trị cả. Khu vực giam riêng này rất kiên cố và kiểm soát chặt chẽ. Muốn vào tới phòng giam phải đi qua ba bức tường cao. Bên trên đổ nóc bằng, có cả một tiểu đội công an ăn ở, sinh hoạt can rác ngày đêm. Phía dưới có hai dãy. Một dãy sáu phòng mặt hậu liền nhau cùng chung một vách. Dãy phòng phía trước giam giữ tù chính trị trong nước. Dãy phía sau giam giữ tù chính trị hải ngoại, gồm lực lượng quân sự và bán quân sự thuộc lực lượng của hai ông Lê Quốc Túy và Mai Văn Hận. Sở dĩ tổ chức này bị bắt Là do Cộng sản Việt Nam Đưa công an đặc tình Tức là tình báo đặc biệt Cài vào đi vượt biên Để sang Thái Lan Xâm nhập vào các tổ chức chính trị Hoạt động phản gián Theo lời nhiều người kể Thì tên công an Được cài cắm Phá vỡ tổ chức này là tên Thập Còn gọi là Tám Thập Cấp bậc trung úy Là công an chạy cải tạo cây gừa Hiện nay anh ta mang quân hàm cấp bậc đại tá, nguyên là giám đốc công an tỉnh cà mau. Đại đại những lời thiên hạ đồn đoán, đồn đại bàn tán về tên tám thợ như sau: tám thợ làm tên trung úy, có trình độ học vấn thấp, tính tình thì ngang bướng, kinh kiệu. Anh nói thì hành học, vẽ mặt thì bấn bão, trong lúc nào cũng rất bậm trợn với hàm râu quai nón. Lúc nào công tác tại trại cải tạo cây gừa, tên này thường bị nội bộ trại giam kiểm điểm liên tục vì thường xuyên vi phạm kỷ luật nội bộ và có nhiều khuyết điểm về mặt đạo đức công tác. Nhiều lúc, anh ta biểu hiện sự bất mãn nên thường có những mối quan hệ tiếp xúc rất gần gũi với các sĩ quan của chế độ cũ đang học tập cải tạo. Ở trại cây gừa, những người tập trung cải tạo bị cấm uống rượu nhưng tám thậm thường xuyên mua rượu và tổ chức những cuộc nhậu nhẹt say sưa với các sĩ quan này thật ra đây chỉ là màn dàn cảnh để các nam tù nhân của chế độ cũ tin tưởng tám thậm để hắn xâm nhập mà thôi vì thế từ chỗ quen biết đi dần đến chỗ thân tình tám thậm đã cùng với một số sĩ quan này lấy tàu của những người vượt biên bị bắt neo đậu tại trại Tổ chức vượt biên sang Thái Lúc đầu anh ta quyết định Giúp các sĩ quan trốn trại Ra đi Theo sự sắp xếp của lãnh đạo đảng ủy. Thế nhưng trong lòng anh Cũng hy vọng rằng Các sĩ quan Sẽ giới thiệu công lao giúp đỡ của anh Với cao ủy tị nạn Của Liên Hiệp Quốc Hy vọng mình sẽ được phỏng vấn sang định cư Ở một nước thứ ba Thế nhưng khi đến thấy Đến Thái Lan, thời gian hơn 2 năm, mọi người cùng chung chuyến hải trình. Với anh đều lần lượt được phỏng vấn ra đi định cư ở nước ngoài. Còn anh ta thì chỉ biết chờ đợi. Anh cảm thấy bị hổ thẫm, thất vọng. Lý lịch ba đời của cộng sản có truyền thống cách mạng của gia đình anh. Cao ủy tỉ nạn khó cứu xét. Thế là ước mơ của anh đã vượt khỏi tầm tay Và giấc mộng đẹp của anh ta cũng không thành sự thật Vì vậy khi nghe được lời kêu gọi tham gia vào tổ chức chính trị Của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạn Anh ta đã xuất sáng ghi tên, tình nguyện tham gia tổ chức Anh được tổ chức này cho học tập, huấn luyện và tài trợ đủ mọi mặt Đến khi có chiến dịch chuyển lửa về quê nhà Anh ta cũng được lệnh vận chuyển vũ khí, tiền bạc, quân trang quân dụng của tổ chức này về mật cứ ở trong nội địa Việt Nam. Anh là người được phân công cầm cờ đi tiên phong khi tàu cập bến, anh được giao nhiệm vụ bò lên bờ trước để dò thám tình hình. Nên thay vì dò thám, anh ta đã thông báo cho cơ quan an ninh và chính quyền cơ sở nơi tàu cập bến. Công an quân đội và du kích địa phương ổ ạt đến Bao vây, chặn bắt và tịch thu tất cả những vũ khí, máy móc, điện đài và một số lượng tiền giả khổng lồ. Kể từ đó, anh được xem như một vị anh hùng vì đã lập được đại công. Anh ta bắt đầu ba hoa, khoe khoang thành tích và vỗ ngực tự hào, huynh hoang. Kiêu ngạo là tự chính anh ta đã tìm đủ mọi cách để sang được Thái Lan. Xâm nhập vào các tổ chức phá vỡ những âm mưu, lật đổ, chế độ từ hải ngoại Nhờ ba tức lưỡi khéo nói Anh tỏ ra mình là người có trí lớn vì đại cuộc Vì quyền lợi sống còn của nhân dân, của đảng Báo chí lúc bây giờ cũng hết lời Tân bốc, ca ngợi Cho là đó là nhờ sự giáo dục và rèn luyện của đảng Nên tám thập đã làm nên một chiến công hiển hách đem về vinh quang cho đất nước. Thỉnh thoảng trong các tiệc rượu, anh ta quản ví mình như là người đã nói gương bác hồ. Một thân một mảnh buôn xuất dương tìm đường cứu nước. Từ đó anh ta được quan, được phong quan tiến chức thật nhanh. Anh ta đã lừa được mọi người và đã thành công chỉ nhờ chủ nghĩa cơ hội, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội. Lúc nào cũng hãn diện với cấp bậc được phong thưởng Về tài trí của mình Nên luôn tỏ ra vẻ hống hách kiêu căng Và xem thường mọi người Của một công thần Nhận xét trên đây của một số người Từng là đồng chí Từng cộng tác chung với anh ta thật lại Chứ anh ta không phải là B2 gì cả Nhờ có công Nên anh ta đã được xem xét Đề bạt Rút về ngành này Bởi tài năng của anh ta rất bình thường Trình độ văn hóa thì tội tàn Đảng cũng sản Không bao giờ Dùng Những tên như vậy để làm công tác tình báo quốc tế bao giờ Đôi khi người đời cũng thường thốt lên Hay cũng không bằng hên mà Nãy giờ mà mê đi khá xa Xin quay lại có kỷ luật. Nơi đã giam riêng tôi ở. Như tôi đã trình bày. Chín nóc bằng nhà giam. Quá hơn một tiểu đội công an trực tiếp ăn ngủ canh gác ngày đêm, chích cử nhất động của chúng tôi đều có sự kiểm soát của họ. Trung bình cứ 2 đến 3 tuần dãy phòng phía trước sẽ được mở cửa cho tù nhân ra ngoài tắm nắng. Một lần vào buổi sáng Riêng phòng tôi Luôn bị trù dập Nên ít được tắm nắng như các phòng khác Còn dãy phòng phía sau Của tổ chức hải ngoại Họ được hưởng tiêu chuẩn Chế độ Vật dụng cần thiết Để cấp phát tạm tương đối Tắm nắng mỗi ngày Hai lần Sáng chiều Người tù từ hải ngoại về Bị bắt trong thời gian làm việc để điều tra có chính sách ưu đãi hơn nhiều. Thỉnh thoảng các anh em thông tin cho chúng tôi biết những tin tức từ hải ngoại và ngược lại chúng tôi cũng thông báo cho họ mọi hiện tình của đất nước. Trong số những anh em này có một vài người đã biết tôi cách đây khá lâu nhưng tôi đã quên bẵng. Sau khi được nhắc lại thì ra. Họ một thời cũng đã từng ở nơi này Lúc bị bắt đi tập trung cải tạo Chính quyền mượn trường học cây gừa Làm nơi giam giữ Chứ lúc bây giờ Chưa thành lập nhà tù như hiện nay Theo Cộng sản Vô thần Bản tắn Nên Phật trời Thần thánh chẳng tin Lại dùng Lời chia rẽ Miệt khinh Phá Thánh Thích Chùa Đình Ngôi Tam Bảo Phá nhà thờ Bắt cha thầy Đi cải tạo Chứng tỏ rằng Việc đạo có âm mưu Dùng trường học Làm khám để nhốt tù Bao tội lỗi oán thù Cao như núi Câu chuyện họ gợi nhắc Lại Có liên quan đến tôi như sau Đó là thời gian 2 Đến 3 năm Trước khi tôi bị bắt tôi được hòa thượng thích chí đức chánh đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Mạc liêu phân công tôi trực tiếp đến chùa Từ Quang ấp cây gừa xã Thạnh Bình huyện Gia Rai tỉnh Bình Hải để mở phòng thuốc nam châm cứu từ thiện ngôi chùa này chỉ cách nơi tập trung cải tạo tức trường học cây gừa khoảng hơn 1 cây số hàng ngày bộ đội của hai tiểu đoàn U minh một và hai tục tận đội miền hải đến trại cải tạo. Lãnh tụ nhân đi lao động để xây dựng doanh trại cho hai tiểu đoàn. Tủ nhân xếp hàng một đi kéo dài gần nửa cây số hai bên đường để có bộ đội căn giữ nghiêm ngặt. Cấm không được quan ngại tiếp xúc bất kỳ người dân nào đi trên đường. Tục họ đi ngang chùa. Tôi trông thấy hầu hết là những người đứng tuổi, nước da đen nám, thân thể gầy ốm, gương mặt hốc hác, có người đi lão đảo vì đang bị bệnh, nhiều người mang dép khát quai, đa số quần áo đều bị rách nát, khâu vá có nhiều mảnh vải khác màu, hoặc lấy dây buộc tạm cốt sao cho lành lặn, ấm kín thân thể để chịu đựng với mưa nắng hàng ngày. tôi tìm hiểu thì biết phần đông là gia đình ít đến thăm nuôi ăn uống thiếu thốn không đủ chất dinh dưỡng bệnh đau không đủ thuốc nước tắm cũng thiếu hàng ngày không có đủ nước sạch để uống nhiều người bị bệnh sốt rét phù thũng bại liệt đang nằm quằn quại ren xiết dưới nền nhà không có giường chiếu chỉ có đồng tù là nguồn động viên an ủi nhưng đa phần ai cũng khổ cả thấy tình trạng như thế tôi bèn tìm một phật tử có quen biết với ông tổng trực ban cấp bậc thượng úy tên ba đô còn gọi là ba giò để ngỏ ý tại chùa Từ Quang Bảo hộ thúc nam chấm cứu. Nếu văn nam cải tạo nào có bệnh. Xin quý vị vui lòng cho phép họ đến chùa tôi. Tôi sẽ giúp để điều trị bệnh miễn phí. Mấy ngày sau ông thượng úy 3 đô đã trả lời rằng sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo, nhà trại sẵn sàng cho phép cải tạo viên có bệnh được đến chùa điều trị. Với điều kiện nhà chùa phải làm đơn gọi đến ban lãnh đạo trại cải tạo cây gừa tỉnh Minh Hải nên nói rõ nội dung hết là tôi phải làm đơn xin phép được làm phước sau đó khoảng vài hôm mọi người cải tạo được đến chùa trị bệnh trong số ấy có nhiều sắc lĩnh khác nhau như cảnh sát đặc biệt an ninh quân đội trưởng đồn quân cảnh biệt kích mấy vân vân có đủ cả sĩ quan lẫn hạ sĩ quan Mỗi ngày có khoảng 5-10 người Đến chùa trị bệnh Khi hốt thuốc xong Ra về Sư cô thích nữ huệ giác Chụ trì chùa tử quang Còn biếu cho mỗi người một bọc Tương hột Bánh dừa Trái cây Nón lá Hoặc cao su che mưa vân vân. Thậm chí thêm một cục thuốc gò Hay thuốc tấp cho anh em đỡ buồn Điều an ủi nhất đối với mọi người Là mỗi tuần Tôi về Bạc Liêu Tìm địa chỉ gia đình của họ để thông báo Để khi mọi người đến trị bệnh Sẽ gặp người thân của mình hàn huyên tâm sự thoải mái Nhưng đây chỉ là Việc giúp đỡ kín đáo thôi Chẳng dám công khai Nếu công an mà biết được là bị cấm ngay Và nhà chùa còn bị tai họa nữa Có người sau khi mãn học tập Cải tạo Về rảnh rang đưa gia đình vợ con đến chùa lễ Phật thăm viếng và nói lời cảm ơn. Không những họ đến chùa Tử Quang, nơi tôi hút thuốc để cảm ơn, mà còn đến cả ngôi chùa Vĩnh Bình. Ngủ tại ấp cái giày, huyện Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Lợi. Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, nơi tôi làm tỏa chủ nữa. Cho đến giờ phút này tại gia đình Lúc tôi đang ngồi ghi lại hồi ký sau 26 năm tù Tôi vô cùng bất ngờ và thật xúc động Khi đón nhận được quả biếu tận tài từ hải ngoại gửi về ít nhiều Để giúp tôi điều trị bệnh Trong đó có những người tôi chưa quen và Có những người đã quen biết tôi Có những người đồng hương tại Bạc Liêu Hiện định cư tại Hoa Kỳ, họ biên thư và nhắc lại chuyện xưa, chuyện cũ, lúc họ đang bị tập trung cải tạo tại trường học cây gừa. Sau đó có người đi theo diện HO, có người vượt biên sang nước khác. Theo tôi nghĩ, với luật nhân quả và báo ứng rất nhiệm màu, rất công bằng, biết đâu, cũng chính nhờ những việc làm lợi. Nhỏ nhỏ này mà suốt 26 năm tù Mỗi khi tôi đối diện với cơn hoạn nạn Hay quẫn bắt khó khăn Thì lúc ấy tôi lại được quý nhân Tận tình giúp đỡ Như đã gặp được phúc tinh Như có sự ứng hiện Của các vị thiên thần Thiên sứ Của các đấng thiêng liêng giúp tôi thoát khoa được cảnh khốn khổ nguy nan Tôi tuyệt đối tin tưởng Vào sự báo ứng của luật nhân quả Cũng như tôi đã trình bày ở trên Sự giúp đỡ Hòa Thượng Thích Thuyền Quang Đức Đệ Tứ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Hội Ân Sái Quốc Tế ở London Quý Chư Tôn Pháp Quyến Và những nhà hảo tâm Những mạng thưởng quân Những người đồng hương Bạc Liêu Trong đó có những anh chị thân nhân con của người cô thứ năm. Có người gọi trực tiếp, có người gián tiếp thông qua đường bưu điện. Báo đàm hoặc cô Đoan Trang, giám đốc của Đài Phát thanh quê hương. Hay ông Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế hoặc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các châu lục hải ngoại vân vân. Tôi xin ghi nhận Những ý cửa cao đẹp này Như là những tấm lòng vàng Về xăm đây Như là những dấu ấn Mang nhiều kỷ niệm đáng nhớ Trong suốt cuộc đời hành đạo của mình Sau 26 năm tù đầy Vừa được trả tự do Trong lúc thân thể Bệnh hoạn Gia đình đang khó khăn Mái chùa cũng không còn Mọi việc khá khó khăn Trong buổi ban đầu Để hội nhập với xã hội Có quá nhiều mới mẻ Tưởng chừng như xa lạ Sự hỗ trợ của quý nhân nhân Là động lực khích lại tinh thần Là niềm an ủi lớn lao Không có bút mực nào tả hết Đây chính là nguồn động viên cổ vũ Mạnh mẽ Về tinh thần Và đã làm tăng thêm nghị lực Của những ai đã Đang và sẽ dấn thân đấu tranh vì dân tộc và đạo pháp. Tôi hằng cầu nguyện cho những bậc ân nhân luôn được vạn an muôn đều lợi lạc.